Xin hiếu chúng con luôn luôn. Mẹ tìm xin pha những nỗi Koneen. Ah, äiti, sydän kultaa, äiti, kuinka saa saada? Tämä on äiti, joka on ollut Es. xa còn hàng chính trong lòng luôn hơn hơn hát khen nữ vương. Quyết còn sông ngày nào thờ kính con mẹ quan nhân và không quyến luyện thu vui thế chớ. vì đời con dè dặt biết bao đau thương và trà lan gai gông vương trên con đường đến giờ chết xin mẹ ngử đến bên giường khuyên con và bám xuống cho chúng con nhưng ơ ước gì chúng con được hầu sát ngay cạnh mẹ yên từ nay hết lo lắng hết trăn phiên lấy mẹ riêng Viihdyt, kun olet sydänkärsivä. Viihdyt, kun olet sydänkärsivä. Viihdyt, kun olet sydänkärsivä. Viihdyt, kun olet 中间